Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chịu nổi các loại người một khí thất tình liền buông xuôi mình Lại còn đòi tự sát Hạ tất vậy như thế chứ Không ai yêu thì càng phải tự trân trọng lấy bản thân mình Đúng vậy, thất tình chẳng là gì cả Bọn tiểu tư tôi đây đã bị bá đa lần rồi Về nhà úp mặt vào gối khóc một hồi la hết một trận Ngày mai biến thành một con người mới Giống như vừa trải qua một cơn khủng hoảng Nếu vẫn còn có chịu Hãy vào quán ăn mà đánh chén một bữa thị soạn Ăn nó no căng bụng rồi mới thôi Còn người ta sau khi ăn no, sẽ làm biếng, chuyện gì cũng sẽ quên hết. Thế nhưng những người thất tình thường gầy, nhưng mà trái lại cô thất tình sẽ mập lên đó. Đúng nha, lúc không vui thì cầu vị của tôi cực kỳ tốt. Cô cười mà tươi nhận. Không ngờ cô lại có một cách hành như vậy. Anh phát hiện khi cô cười lên bộ sáng thật là trái mắt. Đương nhiên rồi. Già Lệ tự hào vỗ ngực một cái. Tối nay tôi khóc như vậy là đủ rồi. Hiện giờ toàn thân tôi cảm thấy rất là sảng khoái. Anh xem, trời đã sáng rồi kìa. Cô chỉ về phía ngoài cửa sổ, cảnh vật núi rừng tiếng lặng bầu trời màu lan tím nhạt báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Phong cảnh của nhà anh thật là đẹp đó, một mình anh thôi sao lại mua một căn hộ lớn như vậy làm gì? Vốn định là mua để kết hôn. Già lệnh nằm ở trong lòng căng thẳng, cô nằm nghiêng ở trên kế sofa, sau một lúc lâu chăm chú nhìn cảnh đáng mai, cô nhẹ giọng nói. Thật là xin lỗi, giờ biết vậy tôi sẽ không viết bài báo kia. Cô cảm thấy anh náy bởi vì anh là một người tốt. Bạch bác sĩ đưa mắt nhìn cảnh núi non vào sáng sớm rồi cất lời. Không sao. Thời trả lời cô nói cũng không phải là không có lý. Anh thấp giọng cất lời. Lâu lắm rồi trong nhà không có người khác, không có ai cùng hẳn nguyên tâm sự với anh như vậy. Cho dù gặp gỡ bạn bè, anh cũng sẽ duy trì cá tính nghiêm túc cẩn trọng. Nếu không phải tính tình xa lệ, thẳng thắn, luôn luôn chọc giận anh, anh cũng sẽ không vừa gào vừa rống lên với người khác kỳ lạ một chỗ chỉ một buổi tối cùng cô kêu la cầm thét mới vừa rồi lại than phiền tâm sự lúc này đây bỗng nhiên có cảm giác rất là sảng khoái giống như mở lộn lòng mình ra những bất mãn và khó chịu do thất tình tích tụ mấy tháng qua bỗng chốc đều phát tiết hết ra ngoài cả người liền cảm thấy nhẹ nhõm bọn họ cùng thưởng thức cảnh sắc bình minh nhìn mặt trời dần dần in ở bóng bụi rừng trông thấy sương mù từ từ tan biến một hồi lâu sau Bạch bác sĩ nghe thấy tiếng ngáy be bé, anh quay đầu thấy cô đang ngủ lại còn gáy, anh nhẹ mắt nhìn quan sát cô, một chút tóc vẫn còn đương ẩm, xõa tung vòng quanh. Cô ôm chiếc gối nằm nghiêng trên ghế sofa trắng tinh to lớn mà cuộn người lại, thật là giống một chú mèo con ham ngủ. Trông cô ngủ cảm giác thật là vô tội. Bạch bác sĩ đứng dậy mang chăn đến, anh trải chăn thật phẳng và vương vắn, trong nghe mắt, chiếc chăn mềm mịn tự như lông vũ nhẹ nhàng phủ lên người xa lẻ. Bác bạc bác sĩ lại lặng lặng quan sát cô trong chốc lát, mới xoay người tắt nhạc, cầm lấy chiếc điện thoại công dây bước vào phòng ngủ mà quay số tới New York. New York, trong căn hộ thuê cũ kỹ ở phố Người Hoa, vách tường loang lổ vật dụng trong nhà đơn sơ, trên mặt đất là giống dụng cụ vẽ tranh, vài bức họa kê sát vào tường, một cơn gió lùa vào, xem cơ đồ liền tung bay, trên ngưỡng cửa sổ điện thoại vang lên, một cô gái lập tức nhận điện thoại. "Xin chào." ạ. Ừ, vừa nghe thấy tiếng chuông thì phó hân lan vội vàng bắt máy, tiến vào phòng tắm mà đóng cửa lại. Bà sĩ, tan ca rồi sao? Đúng vậy, ăn có ngon miệng không? phòng tắm nhỏ nên khó có thể xoay người, vì thế cô ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bồn tắm lớn. Phòng khám bệnh sao rồi, vẫn bận như vậy sao? Cô vẫn còn quan tâm đến anh, bài bà sĩ cảm thấy thật là ấm áp. Anh ăn rồi, phòng khám bệnh vẫn bận biệu như vậy. Phó Hân Lan nhìn vào đồng hồ đeo trên cổ tay Ở chỗ anh vẫn là buổi sáng nhỉ Sao thế vừa mới thức dậy ư Vẫn còn chưa ngủ Cô mỉm cười Tối qua anh đi đâu vậy Em quay vài cuộc điện thoại nhưng anh lại vắng nhà Là hẹn hò sao Cô để ý đến ư Bài bác sĩ thiếu chút nữa thì buộc miệng nói ra Kết quả chỉ thản nhiên đáp một câu Buổi tối có một chút chuyện Ừ Hân Lan trầm mặt Mà đúng rồi Em nói muốn chuyện chỗ ở có phải hay không Khuôn mặt của Phó Hân Lan thoáng bến sắc. À vâng, nơi này mặc dù tiện nghi thế, an ninh trật tự lại rất là tệ. Em rất muốn chuyển sang chỗ khác. Nhưng mà... Phó Hân Lan càng nói thì giọng càng nhỏ. Không có gì an toàn hơn sự quan trọng. Chuyện tiền đông đừng lo lắng, anh sẽ gửi cho em. Ừ. Phó Hân Lan cắn cắn mông tay ngẫm nghĩ rồi lại cất tiếng hỏi. Có phải em rất là quá đáng không? Đã chia tay rồi vẫn còn sai tiền của anh. Em cảm thấy là căng hận chính mình nói xong thì cô nghẹn ngào em đối với anh thật là tệ cô bật khóc bạch bác sĩ nghe thấy vậy cũng đau lòng em đừng nói như vậy em đối với anh cũng tốt mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net